Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lúc này cô Bin mới tỉnh táo lại Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ vô vọng nhìn về phía ông nội ngắt lên từng tiếng Ông nội ơi cứu cháu với Con mèo nó to lắm Nó cao rách cổ cháu rồi Nó đến đây thì cô Bin sủi bột máu không nói được nữa Ngắt lên rồi tắt thở Thầy siêu mở mắt chừng chừng nhìn về phía đứa cháu thơ của mình Ôm lấy nó mà gào lên Là ông không tốt Ông không nên để cháu một mình Khốn nạn Kẻ nào dám làm nên những việc thất đức tay trời này cứ chứ? Ông thề ông sẽ phành thầy nó Còn Minh thì liền trợn mắt trọng trọng nhìn về phía con của mình Như đến bật cả trọng mắt Anh đưa đôi bàn tay chai sàn của mình lên đầu Thậm chí anh như giấm máu khi thấy những cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi xảy đến với người thân yêu nhất Anh lên cơn điên loạn vừa ôm đầu vừa khóc lóc Lại là mày để chó đẻ nào làm việc này với gia đình của tao. Màu bước ra đây tao nguyện rùa mày. Ngoài sân vang lên một tiếng cười khanh khách kèm theo câu trả lời. Là tao đây, chúng mày không phải đi tìm đâu cả. Chúng ta hãy kết thúc mọi ân oán ở đây. Hôm nay tao sẽ tắm máu cả cái làng này. Minh cùng với thầy siêu vội vàng đập tung cửa lao ra bên ngoài. Một người mặc áo trạng đen che kín mặt mũi. Trên tay cầm một cây đèn lồng quái dị. Nó hắt ra ánh sáng xanh lẻ bập bùm trước gió Nhưng không thể nào nó thổi tắt đi được Vừa thấy người kia Minh đã gào rú lên trời bằng những từ thậm thể Đồ cầm thú mày là ma quỷ chứ không còn phần là người Tại sao mày lại ra tay giết nhiều người như vậy Mày không sợ bị quả báo sao Mày sắp bị đọa 10 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh Bóng dáng cao gầy đó mỉm cười thân thiện đáp lại giọng ngọt ngào Anh Minh anh giận em đấy à Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không giận em kể cả em có làm gì sai. Vừa nghe giọng nói ngọt ngào thân quen này minh đờ người ra. Đứng chết chân tại chỗ anh lắp bắp. Mày, mày, mày có phải là... Người kia bỏ mút chùm đầu xuống là một cô gái với mái tóc pha xương. Mặt mũi hốc hác chỉ còn ra bọc xương. Chân tay ốm yếu gầy như que củi. Sao lại quên em sớm vậy chứ? Em là Ly để anh Minh. Dạo này anh sống tốt chứ? vui vẻ chứ vui vẻ với món quà ra mắt em vừa tặng chứ hả rồi ly đột ngột thay đổi thái độ cô nghiến răng đầy nghiến thằng chó đẻ ngày xưa mày lừa tao có bầu còn yềm bùa không cho tao nói ra sự thật mày chịu biết bao đắng cay tủi nhục còn làm mất đi đứa con trai nữa tất cả là tại mày tao không có bầu thì gia đình tao sẽ yên ấm không phải bán nhà bán ruộng để đi trả tiền phạt vả Ta cũng không phải bán thân để kiếm tiền lo cho gia đình và cũng không bị hiếp dâm bởi hai thằng chó giả kia. Mày ác lắm, mày có biết không? Hôm nay tao đến để trả lại tất cả những gì mày đã cho tao. Nhuốm máu cả cái làng chết tiệt này. Vì chúng mày mà tao mất con, gia đình tao tàn nát không còn một ai. Mẹ tao thắt cổ tự vẫn khi nghe tiếng tao đi đĩ rồi ôm cháu tự tử. Bố tao vì thế chán ghét tất cả, không còn thiết tha gì nữa. Lúc nào cũng dịu. Uống say đến mức không biết gì nữa để rồi say quá nằm trên đống dơm, tàn thuốc rơi xuống thiêu sống bố tàu chồng đó. Hai đứa em của tao bơ vơ không còn ai để bấu víu, còn bị ghè lạnh bị ghê tởm bị rẻ rúng trước mặt của dân làng Vì tao lúc đó mang quá nhiều tiếng xấu, sau đó chúng nó đã bị tạ mà chết. Thưa hỏi mày có là con người không minh, nếu là con người mày không thể làm vậy với tao, chào cho tao yêu thương để rồi vứt bỏ khi không còn giá trị. Chỉ trách lúc đó tao mù bên cạnh có nhiều thanh niên theo đuổi không chọn lại chọn một thằng vô nhân tính như mày. Nhưng thưa không sao, muộn còn hơn không, bây giờ tao đã sáng mắt, chúng mày đã lấy gì của tao hay trả lại tất cả đi. Thầy xỉu nghe thấy như vậy thì đã hiểu ra câu chuyện ông đỏ mặt tía tai, vùng tay tắt liền ba phát vào mặt của mình rồi nói. Thằng nghiệt súc này, mày không phải là con tao, sao mày có thể làm những việc vô nhân tính mất hết tính người như vậy? Mày làm con nhưng người ta có thai rồi lại rũ bỏ trách nhiệm Lại còn dùng bùa độc yểm lên người của cô ấy để che giấu tội lỗi Thật sai lầm khi mà đẻ ra mày Ngày trước mày làm sai thì bây giờ mày phải chịu thôi Nhân do mày gieo quả cũng sẽ do mày nhận Nói rồi ông đổi giọng quay về phía của Ly Việc của thằng này làm thì tôi quả thật không biết Lỗi là ở người cha đã không biết dạy con để nó gây lên nghiệp lớn như vậy chuyện giữa cô và nó tôi sẽ không can thiệp cô muốn giải quyết nó gì thì mặc cô nói rồi ông quay vào trong nhà minh thẫn thờ ngồi dưới thất kêu lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net